Kinh, Đại, Duyên Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn trụ tại bộ lạc Guru Ở ấp Guru tên là Khamasa Dhamma Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn ở Sau khi đến Đành lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn Hy hữu thay bạch Thế Tôn kì diệu thay bạch thế tôn, bạch thế tôn, giáo pháp duyên khởi này thâm thúy, thật sự thâm thúy và giáo pháp này đối với con hết sức minh bạch rõ ràng. Này Ananda, chớ có nói vậy. Này Ananda, chớ có nói vậy. Này Ananda, giáo pháp duyên khởi này thâm thúy, thật sự thâm thúy. Này Ananda chính vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này, mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn như một ổ kén, rối ren như một ống chỉ, giống như cỏ mun gia và lau sậy ba ba gia, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tử. Này Ananda, nếu có ai hỏi già và chết do duyên nào không, hãy đáp. Có, nếu có hỏi, già và chết do duyên gì? Hãy đáp, già và chết do duyên sanh. Này Ananda, nếu có ai hỏi, sanh có duyên nào không? Hãy đáp, có, nếu có hỏi, sanh do duyên gì? Hãy đáp, sanh do duyên hữu. Này Ananda, nếu có ai hỏi, hữu có do duyên nào không hãy đáp có nếu có hỏi hữu cho duyên gì hãy đáp hữu cho duyên thủ này ananda nếu có ai hỏi thủ có do duyên nào không hãy đáp có nếu có hỏi thủ cho duyên gì hãy đáp thủ cho duyên ái này ananda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 nếu có ai hỏi ái có duyên nào không hãy đáp có nếu có hỏi ái cho duyên gì hãy đáp ái cho duyên thọ này Ananda nếu có ai hỏi thọ có do duyên nào không hãy đáp có nếu có hỏi thọ do duyên gì hãy đáp thọ do duyên xúc. này Ananda Nếu có ai hỏi Xuất có do duyên nào không? Hãy đáp Có Nếu có hỏi Xuất do duyên gì? Hãy đáp Xuất do duyên danh sách Này Ananda Nếu có ai hỏi Danh sách có duyên nào không? Hãy đáp Có Nếu có hỏi Danh sách do duyên gì? Hãy đáp Danh sách do duyên thức Này Ananda Nếu có ai hỏi, thức có do duyên nào không? Hãy đáp, có. Nếu có hỏi, thức do duyên gì? Hãy đáp, thức do duyên danh sắc. Này Ananda, như vậy do duyên danh sắc, thức sanh. Do duyên thức, danh sắc sanh. Do duyên danh sắc, xuất sanh. Do duyên xuất, thọ sanh. Do duyên thọ, ái sanh. Do duyên ái, thụ sanh. Do duyên thụ, hữu sanh. Do duyên hữu, sanh sanh. Do duyên sanh, lão tự sanh. Do duyên lão tự, sầu, bi, khổ, ưu não sanh. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn tập khởi. Trước đã nói, do duyên sanh, lão tự sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên sanh, lão tự sanh. Này Ananda, nếu sanh không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, như chư thiên hay thiên giới, càn thát bà hay càn thát bà giới, dạ xoa hay dạ xoa giới, quỷ thần hay quỷ thần giới, loài người hay nhân giới, loài bốn chân hay tứ túc giới, loài chim hay điểu giới, loài trùng sa Hay trùng xà giới Này Ananda Nếu không có sanh cho tất cả Do sanh diệt Thời lão tử Có thể hiện hữu không Bạch Thế Tôn Không Này Ananda Như vậy là nhân Như vậy là duyên Như vậy là tập khởi Như vậy là nhân duyên Của lão tử Tức là sanh Trước đã nói Do duyên hữu sinh sanh ra. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên hữu sanh sanh ra? Này Ananda, nếu hữu không có bất cứ loại nào giới nào, bất cứ chỗ nào xứ nào, như dục hữu, sắc hữu hay vô sắc hữu, nếu không có hữu cho tất cả, do hữu diệt thời sanh có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn không Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của sanh, tức là hữu. Trước đã nói, do duyên thủ, hữu sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu hỏi, do duyên thủ, hữu sanh. Này Ananda, nếu thủ không có bất cứ loại nào, Bất cứ chỗ nào, như dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, hay ngã chấp thủ. Nếu không có thủ cho tất cả, do thủ diệt, thời hữu có thể hiện hữu không? Bạch thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của hữu, tức là thủ. Trước đã nói Do duyên ái thụ sanh Này Ananda Phải hiểu như thế nào câu nói Do duyên ái thụ sanh Này Ananda Nếu ái không có bất cứ loại nào Bất cứ chỗ nào Như sắc ái Thanh ái Hương ái Vị ái Xúc ái Hay pháp ái Nếu không có ái cho tất cả Do ái diệt thời thủ có thể thiền hữu không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của thủ, tức là ái. Trước đã nói, do duyên thọ ái sanh. Này Ananda, nếu thọ không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào. Như nhạc xúc sợ sanh thọ Nhĩ xúc sợ sanh thọ Tị xúc sợ sanh thọ Thiệt xúc sợ sanh thọ Tị xúc sợ, sợ sanh thọ Ý xúc sợ sanh thọ Nếu không có thọ cho tất cả Nếu thọ diệt Thời ái có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn không Này Ananda Như vậy là nhân Như vậy là duyên Như vậy là tập khởi Như vậy là nhân duyên của ái Tức là thọ Này Ananda Như vậy do duyên thọ Ái sanh do duyên ái Tìm cầu sanh do duyên tìm cầu Lợi sanh do duyên lợi Quyết định sanh Do duyên quyết định Tham dục sanh do duyên tham dục đam trước sanh do duyên đam trước chấp thủ sanh do duyên chấp thủ hà tiện sanh do duyên hà tiện thủ hộ sanh do duyên thủ hộ phát sanh một số ác bất tiện pháp như chấp trường chấp kiếm tranh đấu tranh luận đấu khẩu khẩu chiến ác khẩu vọng ngữ trước đã nói do duyên thủ hộ Phát sanh một số ác Bất thiện pháp Như chấp trượng Chấp kiếm Tranh đấu Tranh luận Đấu khẩu Khẩu chiến Ác khẩu Vọng ngữ Này Ananda Phải hiểu như thế nào câu nói Do duyên thủ hộ Phát sanh một số ác Bất thiện pháp Như chấp trượng Chấp kiếm Tranh đấu Tranh luận Đấu khẩu Khẩu chiến Ác khẩu Vọng ngữ Này Ananda, nếu thủ hộ không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có thủ hộ cho tất cả, nếu thủ hộ diệt thời một số ác, bất thiện pháp như chấp trường, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ có thể hiện hữu được không? Bạch Thế tôn không. Này Ananda, như vậy là nhân,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 phải hiểu như thế nào câu nói do duyên hà tiện thủ hộ sanh này ananda nếu hà tiện không có bất cứ loại nào bất cứ chỗ nào nếu không có hà tiện cho tất cả nếu hà tiện diệt thời thủ hộ có thể hiện hữu không bạch thế tôn không này ananda như vậy là nhân như vậy là duyên Như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của thủ hộ, tức là hà tiện. Trước đã nói, do duyên chấp thủ hà tiện sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói, do duyên chấp thủ hà tiện sanh. Này Ananda, nếu chấp thủ không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, Nếu không có chấp thủ cho tất cả, Nếu chấp thủ diệt, Thời Hạ Tiện có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn không. Này Ananda, như vậy là nhân, Như vậy là duyên, Như vậy là tập khởi, Như vậy là nhân duyên của Hạ Tiện, Tức là chấp thủ. Trước đã nói, Do duyên đang trước, Chấp thủ sanh, này Ananda phải hiểu như thế nào câu nói do duyên đam trước chấp thủ sanh này Ananda nếu đam trước không có bất cứ loại nào bất cứ chỗ nào nếu không có đam trước cho tất cả nếu đam trước diệt thời chấp thủ có thể hiện hữu được không Bạch Thế Tôn không này Ananda như vậy là nhân như vậy là duyên như vậy Là tập khởi Như vậy là nhân duyên của chấp thủ Tức là đam mê Trước đã nói Do duyên tham dục Đam trước sanh Này Ananda Phải hiểu như thế nào câu nói Do duyên tham dục Đam trước sanh Này Ananda Nếu tham dục không có bất cứ loại nào Bất cứ chỗ nào Nếu không có tham dục cho tất cả Nếu tham dục diệt Thời đam trước Có thể hiện hữu được không Bạch Thế Tôn không Này Ananda Như vậy là nhân Như vậy là duyên Như vậy là tập khởi Như vậy là nhân duyên của đam trước Tức là tham dục Trước đã nói Do duyên quyết định Tham dục sanh Này Ananda Phải hiểu như thế nào câu nói Do duyên quyết định tham dục sanh. Này Ananda, nếu quyết định không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có quyết định cho tất cả, nếu quyết định việc thời tham dục có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của tham dục, tức là quyết định trước đã nói do duyên lợi quyết định sanh này ananda phải hiểu như thế nào câu nói do duyên lợi quyết định sanh này ananda nếu lợi không có không có bất cứ loại nào bất cứ chỗ nào nếu lợi không có cho tất cả nếu lợi diệt thời quyết định có thể hiện hữu được không bạch thế tôn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 Do duyên ái, tìm cầu sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói, Do duyên ái, tập cầu sanh. Này Ananda, nếu không có bất cứ loại nào Bất cứ chỗ nào, nếu ái không có cho tất cả, Nếu ái diệt, thời tầm cầu có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn không. Này Ananda, như vậy là nhân, Như vậy là duyên Như vậy là tập khởi Như vậy là nhân duyên của tiền cầu Tức là ái Này Ananda Như vậy hai phương diện của ái Tuy hai nhưng hòa hợp thành một Nhờ thọ làm duyên sanh Trước đã nói Do duyên xúc Thọ sanh Này Ananda Phải hiểu như thế nào câu nói do duyên xúc họ sanh này ananda nếu xúc không có bất cứ loại nào bất cứ chỗ nào như nhãn xúc nhị xúc tỷ xúc thiệt xúc thân xúc ý xúc nếu xúc không có cho tất cả nếu xúc diệt thời thọ có thể hiện hữu không bạch thiếu tôn không này ananda như vậy là nhơn Như vậy là duyên Như vậy là tập khởi Như vậy là nhân duyên của thọ Tức là xúc. Trước đã nói Do duyên danh sắc xuất sanh Này Ananda Phải hiểu như thế nào câu nói Do duyên danh sắc xuất sanh Này Ananda Nếu những hình Những sắc Những tướng Những bào, Nhờ đó mà danh thân và sắc thân thi thiết nếu những hình những sắc những tướng những bào ấy không có thời danh một xúc trong sắc thân có thể hiện hữu được không bạch thế tôn không này ananda những hình những sắc những tướng những bào ấy nhờ đó mà sắc thân được thi thiết nếu những hình những sắc những tướng những màu ấy không có, thời hữu đối xúc trong danh thân có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, những hình, những sắc, những tướng, những màu nhờ đó mà danh thân và sắc thân được thi thiết. Nếu những hình, những sắc, những tướng, những màu ấy không có, thời danh mục xúc hay hữu đối xúc có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn: Không. Này Ananda, những hình, những sắc, những tướng, những mạo giờ đó mà danh sắc được thi thiết, nếu những hình, những sắc, những tướng, những bạo ấy không có thì xúc có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn: Không. Do vậy, này Ananda, Như vậy là nhân Như vậy là duyên Như vậy là tập khởi Như vậy là nhân duyên của súc Tức là danh sắc Trước đã nói Do duyên thức danh sắc sanh Này Ananda Phải hiểu như thế nào câu nói Do duyên thức danh sắc sanh Này Ananda Nếu thức không đi vào trong bụng của người mẹ, thời danh sắc có thể hình thành trong bụng bà mẹ không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, nếu thức đi vào trong bụng bà mẹ rồi bị tiêu diệt, thời danh sắc có thể hình thành trạng thái này, trạng thái khác không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, nếu thức bị đoạn trừ trong đứa con nít, hoặc là đồng nam hay đồng nữ thời danh sắc có thể lớn lên trưởng thành và thành mãn được không bạch thế tôn không do vậy nầy ananda như vậy là nhân như vậy là duyên như vậy là tập khởi như vậy là nhân duyên của danh sắc tức là thức trước đã nói do duyên danh sắc thức sanh, nầy Ananda phải hiểu như thế nào câu nói do duyên danh sắc thức sanh, nầy Ananda nếu thức không an trú được trong danh sắc, thời trong tương lai có thể hiện hữu sự hình thành của sanh lão tử khổ tập không bạch thế tôn không, do vậy nầy Ananda. Như vậy là nhân Như vậy là duyên Như vậy là tập khởi Như vậy là nhân duyên của thức Tức là danh sắc Này Ananda Trong giới hạn con người được sanh Con người được già Con người được chết Con người được diệt Hay con người được tái sanh Trong giới hạn ấy là danh mục đạo Trong giới hạn ấy là ngôn ngữ đạo Trong giới hạn ấy là thi tiết đạo Trong giới hạn ấy là tuệ giới Trong giới hạn ấy là lưu chuyển luân hồi Hiện hữu trạng thái này Trạng thái khác Nghĩa là danh sắc và thức Này Ananda Có bao nhiêu lời tuyên bố về ngã Này Ananda Hoặc ngã được tuyên bố là có sắc Và hạng lượng trong câu Ngã của tôi có sắc